Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của, của cha anh đó Thì anh đã từng thấy rồi, anh thấy tận mắt rồi Mấy ông Già đầu hai thứ tóc rồi Tóc tóc trắng nhiều hơn tóc đen rồi Thế mà Vây con bé thư ký dồn rượu nó, xong rồi cứ sân sấn Lấy cớ đụng chạm này nọ Nhưng vì cái đụng chạm nó chưa có đến mức, cái Mức độ nó gọi là quá đáng Cô em kia biết là khó chịu lắm Khó chịu lắm Nhưng vẫn phải Vui vẻ cười cười Đấy Cái đấy là anh thấy tận mắt là có Chứ không phải là không à. Anh ghét kiểu đấy Cực kỳ luôn anh ghét lắm Anh ngứa mắt à, anh có một thằng bạn nữa Nó cứ uống rượu say Là gọi điện anh nó tâm sự Bạn ơi Tôi xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn Hải Bún Hải Bún Là một thằng bạn tuyệt vời Nó gắn bó với tôi từ khi hai thằng nứt mắt ra à, Nứt mắt ra luôn à, Nhưng hai thằng không nói chuyện Bình thường á, Chẳng mấy khi nói chuyện Chỉ có một điều là mỗi một lần nó say nhé không? mỗi một lần nó say á, cái hồi ngày xưa thì ở ở nó còn chưa đi nó ở gần đây để cứ mỗi một lần nó say là nó, nó vào, nó vào nó bắt mình phải pha chè, mình có bận gì thì bận gác lại cái câu chuyện đó, gác lại, à, và bắt đầu ngồi nghe nó than thở về cái sự đời, mấy tiếng đồng hồ liền đến lúc nó tỉnh rượu nó đi về, còn từ khi nó bắt đầu đi trốn nợ đó không? Cứ mỗi lần nó uống rượu say là nó buôn. Nó buôn. Nó buôn kinh khủng. Hồi đầu thì nó gọi cho mình nó buôn. Sau này bởi vì cuộc sống đi trốn nợ chắc là nhiều lúc nó cũng nó cũng cơ cực ấy. Nó cũng nhiều cái khó khăn. Thì nó gọi điện cho mình nó bảo mày gọi lại cho tao. Kiểu gì đấy? Nó gọi lại mày làm gì? Tao tâm sự mày tí, nghe cái giọng là mình biết rồi Mình biết là có cồn rồi Thế là mình gọi lại cho nó Và tâm sự Tôi thả với các ông tôi chán Cực kỳ luôn bạn, Cái lúc đấy nó nói Nó nói mình không thể dứt ra nổi bởi vì nó là thằng bạn thân Từ lúc nứt mắt lên Với mình Thôi Đi ngủ đi hả thôi tao biết rồi tao biết là cuộc sống của mày nó nó nó không được như ý tao thương không mày không hiểu điều đó đâu mày không hiểu gì cả ừ tao không hiểu ừ, tao xin lỗi thế thì mày để im tao nói cho mày nghe này hả oh, hả mày mày mày cứ ngồi im đi tao nói cho mày nghe ừ thì đây tao nói nói một hồi nói một thôi một hồi rồi phân tích một thôi một hồi rồi mày hiểu không nếu mà mình nói là mình hiểu đó không thì mày không hiểu cái gì cả mày. Đảo bao giờ mày hiểu được mày có phải là tao đâu mày hiểu được cái điều đó. Ở nếu như mình bảo là mình không hiểu, mày không hiểu, mày ngồi đấy tao nói cho mày nghe. Ô chơi gì kỳ vậy? Ô mày chơi kiểu gì kỳ vậy hải bún? <cười> nói tóm lại là dù hiểu hay là không hiểu thì các ông vẫn phải ngồi đó để cho nó nghe. Ốp. Dù hiểu hay không thì các ông cứ xác định là ngồi đấy Để mà nó nói, nghe nó nói Và bắt đầu nó nói tiếp Có một cái điều nữa là những thằng như thế Nó sẽ nói lập đi lập lại một cái vấn đề Chỉ đơn giản nói Ví dụ cái chủ đề say rượu hôm nay của nó là Bà già nó ghét vợ nó đấy Bà già nó ghét vợ nó Chỉ có, tức là chủ đề nó chỉ có Duy nhất là bà già nó ghép vợ nó Bởi vì ngày xưa là vợ chồng nó lấy nhau là Không không trong cái ý của bà già nó Tự nhiên chúng nó gặp nhau ở ngoài đường Nó giống như kiểu là lục bình trôi gặp Một cái mớ Gì đó đó các bạn đó. Thì chúng nó gặp nhau ở đó Thế nên là bà già nó ghép vợ nó Và chỉ có một cái vấn đề là Bà già nó ghép vợ nó mà nó nói gần ba tiếng đồng hồ, không, oh, chán lắm, hạ bậy. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.